Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lão Diệp, chúng ta gặp phiền toái rồi. Sao vậy? Diệp Thanh Vân cũng không ngốc, nhìn thấy nửa chân linh phủ trong tay của Bạch Tử Cống, liền minh Bạch, là có người đã đem thi thể đi. Đúng là như vậy đó. Bạch Tử Cống gật đầu, có linh phủ của tôi chấn áp. Thi thể của Vương Bồn không thể thi biến được. Cho nên, chỉ có thể là có người đã mang hắn đi. Này, Ấy người này bị điên sao lấy thi thể để làm gì? Không lẽ hắn lại có sở thích là là ái tử thi? Không phải. Bạch tự cống trầm giọng. Vương bôn bị đồng giáp thi cắn chết. Sớm hay muộn gì cũng sẽ biến thành hành thi. Hành thi đối với người tà đạo là thứ tốt hiếm có. Cho nên tôi đoán người lấy đi thi thể chính là người trong tà đạo. Phần nửa chính có thể là đồng lõa của Vương bôn đó. Này lão Diệp. Nếu như mà Vương Bôn thật sự là biến thành hành Thi Nó sẽ cần rất nhiều máu Tôi sợ là người nọ sẽ nhịn không được Mà đi giết người lấy máu dưỡng Thi Mấy ngày tới Anh sắp xếp người của anh Cẩn thận tuần tra Nếu như có án mạng gì Trước hết phải đem tình huống báo lại cho tôi đó Sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói Sắc mặt của Diệp Thanh Vân cũng ngưng trọng Nếu như thật sự đúng như lời của Bạch Tử Cống Vậy thì Hàng Châu sẽ gặp tai họa. Tôi biết rồi Để tôi liên hệ với cục trưởng Biểu tình của Diệp Thanh Vân trầm trọng Đi sang một bên Lấy điện thoại di động Bấm dãy số của Diệp Quốc Lương Sau vài tiếng tút tút, Điện thoại được chuyển Alo Hải Thanh Vân à, Sáng tinh mơ Người không ngủ Liền à, phá giấc ngủ của người ta làm gì Hay à Nếu không phải là bị à, Nhà đầu cấp trên đuổi xuất hiện đấy chứ Nghe được âm thanh của da da mình Vô cùng khỏe mạnh đang mắng mình diệp thanh vân trầm mặc rồi nói ra ra là có chuyện đó hải có chuyện gì vậy người trong nhà xảy ra chuyện tính cách của diệp quốc lương như thế nào diệp thanh vân rất rõ vừa nghe thấy ngữ khí trầm trọng như thế lão diệp lập tức biết sự tình không hề đơn giản diệp thanh vân sắp xếp lại từ ngữ đem sự tình của vương bôn nói lại một lần diệp quốc lương nghe xong liền trầm mặc một hồi lâu mới hỏi thành vân con hỏi bạch đạo trưởng xem thi thể kia thi biến cảnh sát chúng ta có thể đối phó hay không ra ra ở người chờ một chút để con hỏi lão bạch sau đó diệp thanh vân quay lại lão bạch thi thể thi biến cảnh sát có thể đối phó hay không trừ phi các người dùng lựu đạn hoặc thuốc nổ bằng không thì cảnh sát cũng không thể đối phó với thi thể bị thi biến được đâu à, tôi đã biết rồi Diệp Thanh Vân lại đi sang một bên, đang định nói cho Diệp Quốc Lương, lại nghe âm thanh của Diệp Quốc Lương truyền đến. Không cần phải nói, ta nghe được rồi. Bây giờ, ngay lập tức ta sẽ vượt đến cục, thành lập một tổ chuyên án. Thanh Vân, con là người phụ trách, cho đến khi tìm bằng được cỗ thi thể mới thôi. Dạ vâng, giao cho con. Diệp Thanh Vân trịnh trọng nói. Một lúc sau, Diệp Thanh Vân rời khỏi bệnh viện trung tâm, chạy xe về trong cục. Bạch Tử Cống thời điểm quay về phòng bệnh, thấy Du Như Văn vẫn còn đang nằm ngủ. Nàng bây giờ giống như là người đang nằm dưỡng bệnh vậy. Tối hôm qua tất cả mọi người đều hút vào sát khí. Nếu như không có gì ngoài ý muốn ít nhất phải ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Bạch Tử Cống lấy ra một chương linh phủ, dán ở trên chán Du Như Văn. Đợi một thời gian nữa, lá phủ màu vàng, nhoáng một cái biến thành màu đen là hút hết sát khí trong cơ thể của nàng. Đem vạch linh phủ ra. Đã không còn sát khí. Du Như Văn kêu lên một tiếng tỉnh lại. Mở mắt ra. Nhìn thấy Bạch Tử Cống đang ngồi bên cạnh. Nàng ngây ngẩn. Vội vàng quay đầu nhìn bốn phía. Lại phát hiện mình đang nằm ở trong phòng bệnh. Hơn nữa lại chính là nằm ở trên giường bệnh của Bạch Tử Cống. Du Như Văn liền đỏ bừng mặt. Kéo chăn lên. Này! Là, làm sao tôi lại ở đây? Du Như Văn ngoại trừ xấu hổ. Thì cũng chỉ là xấu hổ. Nàng... Nói gì thì nói là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông nhìn mình trong tư thế ngủ như vậy Hơn nữa nàng mặc váy của y tá Mà hồi nãy trong tư thế ngủ của nàng có chút tốc váy lên Ở phần dưới họ ra hơi nhiều Nhìn phản ứng của nàng bạch tử cống cười khẽ Y tá ru Cô đó một mình độc chiếm cái giường của tôi suốt đêm Nếu như bây giờ đã tỉnh thì dậy đi Chứ không người ta thấy nó cũng không hay đâu nghe được lời này du như văn lập tức phản ứng lại ờ đúng rồi nếu, nếu như mà người ta thấy tôi nằm ở trên giường bệnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net